nhất quyết không được để chú ở đây xảy ra chuyện gì ở bên dưới con cuông thi đang ngoác mồm rộng đến mang tai rít lên những tiếng đến chói tai cây cối nghiêng ngả như đang phải hứng chịu cơn bão âm thanh cứ ken két ken két vang lên khiến cho chú ở đây phải bịt chặt cả hai tai lại rồi mà màng nhĩ vẫn còn đau ê ẩm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 Chú Hở Nay phải biệt mũi lại. Còn Cương Thi vẫn từng bước từng bước tiến sát về phía chú Hở Nay. Coi như là những vết bỏng, những sự đau đớn trên thân như không có. Nó thè lè cái lưỡi nhớp nháp, liếm liếm, những vết tích đang xỉ xèo bốc khói. Rồi nó nhìn chú Hở Nay. <cười> Máu chó mực à. Một thằng u si tứ phát triển như mày, mày cũng biết dùng để đối phó tao à? Mày càng béo, tao càng thích. Thân thể của tao sẽ được bù đắp nhanh chóng. Mày chết rồi. Đoạn con cương thi trồm lên chỗ ở đây, chú ở đây sợ quá lăn lông lốc.